Yolanda đã che chở cho Gabriel, giúp cô tạo dựng những mối quan hệ cần thiết. Thứ mỗi tháng một lần, Gabriel lại ghé thăm Yolanda. Gabriel ôm hôn Yolanda thật chặt, sự nhiệt tình của chị ngay lập tức khiến cô thấy tẩn chấn hơn. Yolanda lùi lại một bước và ngắm Gabriel. Trông em như già 100 tuổi vậy, cô bé ạ, có chuyện gì thế? Gabriel hạ thấp rộng,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 Yolanda đứng mắt nhìn trước phong bì màu đỏ của nhà trắng trong tay Gabriel. Cái phong bì này là của nhà trắng, em lấy ở đâu ra thế? sau cuộc gặp riêng với Marjorie Then chiều nay, Yolanda nhìn cô hồi lâu. Nào, đi theo chị. Trong căn phòng tường kính của Yolanda, Gabriel đã kể hết về đêm ăn nái giữa cô và thượng nghị sĩ Sikton.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 Tổng thống tỏ ra khá kiên định về vấn đề vận động tranh cử một cách tích cực. Chỉ đoán lâu ấy định trận trước vụ tai tiếng về ngành công nghiệp vũ trụ. Ông ta bảo bà khen lừa gạt em chút xíu, dọa cho em sợ đến nỗi phải thú nhận vụ tình ái. Đây chỉ là một đòn đánh lén thôi. Gabriel vân vân, Yolanda có lý, nhưng cô vẫn chưa hết băn khoăn. Cô đưa tay chỉ phòng sản xuất tin thể sức đang nhốn nháo.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 Nhưng chỉ nhìn thấy những cái bóng lờ mờ trong một vùng ánh sáng trói loà Xung quanh cô mưa rơi xối xả Những giọt mưa nóng bỏng rơi như quất xuống da thịt cô Trong tư thế nằm nghiêng Cô cảm thấy từng luồng nước bỏng rát đang chảy bên dưới mình Rơi trên thu mình Như đứa trẻ nằm trong bụng mẹ Cô tránh luồng chất lỏng bỏng rát đang xối xả tôn xuống Có mùi hóa chất Có thể là chất chlorine Cô cố bỏ ra chỗ khác Nhưng không thể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 Koki và Thunlen đang nằm trên hai chiếc giường khác gần đó run dẩy cũng được massage và tiêm thuốc Không nghi ngờ gì nữa Những người đàn ông xa lạ này đã cứu mạng cô Nhiều người trông ướt sũng Chắc chắn vì đã thật tình giúp đỡ cô trong phòng tắm Không cần biết họ là ai và làm thế nào mà cứu sống được cả ba người Chúng ta vẫn còn sống Chúng tôi đang ở đâu? Rachel gắng sức nói Và chỉ chừng đó cũng để đầu cô đau như giận Người đàn ông mắt ra cho cô trả lời Các vị đang ở trong khoang y tế của tàu Los Angeles Trên tàu Một người khác nói to Đột nhiên cảm thấy chiếc giường đang lắc lư Rachel gắng ngồi dậy Một người đỡ cô dậy Rồi quấn chăn quanh người cho cô Rachel rụi mắt và thấy một người dài bước vào phòng Người mới vào này là người Mỹ gốc phi đầy quyền lực. Đường vệ và quyền lực, ông mặc bộ đồng phục bằng vải kaki Nghĩ, ông ra lệnh cho mọi người rồi tiến về phía Ray Chen, dừng lại bên giường và đôi mắt đen mạnh mẽ nhìn cô chăm chú. Harold Brown, giọng ông trầm ấm, đầy uy lực, thuyền trưởng tàu Charlotte, còn cô là ai? Tàu Charlotte, Ray Chen thầm nghĩ.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 Mới có 7 giờ 51 thôi sao? Cảm tưởng như đã lâu lắm rồi kể từ lúc họ ra khỏi bàn sinh quyền. Vẫn chưa đến 8 giờ cơ à? Tổng thống vẫn chưa công bố về thảng thiên thạch. Vẫn có thể bảo ông ấy dừng lại. Cô lập tức tuột xuống khỏi giường, quấn chăn chặt quanh người. Hai chân rei chen run dậy. Tôi cần phải nói chuyện với tổng thống ngay bây giờ. Vị thỉnh trưởng bối rối. Cô vừa nhắc đến ai cơ? Tổng thống Hoa Kỳ.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 Cô vừa nói to vừa cố len qua đám đông. Điện thoại của Tổng thống đây. Xin lỗi, cho tôi đi nhờ nào. Hai phút nữa bắt đầu truyền trực tiếp. Người phụ trách thiết bị phát sóng kêu to. Tay xếp chặt điện thoại. Cô nhân viên tiếp tục dạy đám đông để đến gần Tổng thống. Điện thoại của Tổng thống đây. Cô thở hồn hền. Cho tôi đi cái nào. Một người cao lều nghều bước tới đứng chắn lối của cô. Marjorie Ten, cô vấn cấp cao của Tổng thống nhìn cô nhân nhó khó chịu. Chuyện gì thế? Khẩn cấp ạ. Cô nói không ra hơi. Điện thoại của Tổng thống ạ. Ten tỏ vẹ không bằng lòng. Lúc này thì không được. Cô Rechen Sexton gọi cho Tổng thống. Cô ấy nói là việc rất gấp ạ. Bà cố vấn nhân nhó, mặt tối sầm lại, vừa ngạc nhiên vừa bực bội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 Cô không kịp gói ghém chút hành lý nào để mang vào nhà đá đâu. Rachel mở miệng định nói, nhưng không thốt nổi thành lời. rất Jack nay đã tỏ ra rất rộng lượng với cô rồi đấy, và ta tiếp tục đốt chát. Nói thẳng ra là tôi thấy hành động này sặc ngùi quảng bá rẻ tiền của nhà sách tơn. Cô phải dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ viện đến pháp lý. Tôi thề đấy. Đường dây bị ngắt, Raychen vẫn còn đang kinh ngạc há hốc miệng thì thuyền trưởng đã gõ cửa. "Thưa cô Sexton," ông ta ngó đầu vào và nói, "Chúng tôi vừa nhận được những tín hiệu không rõ nét lắm từ đài phát thanh quốc gia Canada. Tổng thống Jack hơn nay đã bắt đầu cuộc họp báo rồi."